các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sành đã trèo qua cửa sổ từ lâu tại sao s ả n h lại ra khỏi nhà vào lúc này và lại giấu cả cha mẹ hay vẫn là quá tò mò nên đã đến trường để xem vụ án mưu sát 4 0 5 sẽ xảy ra như thế nào có lẽ đây là cách giải thích hợp lý nhất như vậy thì chắc là sành đã cho thuốc ngủ vào canh bữa tối và nước trà sau đó. điều này giải thích tại sao sành vốn rất vụng về bếp núc mà tối nay lại bất chợt chăm chỉ như thế. để có thể thỏa được t r í tò mò đã dám cho người nhà và khách uống thuốc ngủ. với sành một cô gái hay thích làm b ữ a thì đây vẫn là một hành động có phần cực đoan. mình nên làm gì bây giờ nhỉ? hình hoang mang rất khó quyết định. ý nghĩ bồng bột đầu tiên của h ì n h là phải đến trường để tìm sành. nhưng làm thế nào mà mình lại tự chui đầu và thòng lọng, tự lò dò đến trường vụ án mưu sát 405 t h ì thật đúng là một sự sắp đặt của lực lượng bí hiểm đang nằm trong bộ não của mình và tiếp đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình có khống chế nổi không? Hình cố tự thuyết phục mình hãy bình tĩnh, chớ nên sốc nổi. g i ả sử xử sẽ từ một góc độ khác nếu ta nghĩ theo hướng lạc quan. biết đâu sảnh đã có một chương trình gì đó để có thể v n tấm màn bí mật về vụ án mưu sát 4 0 5 cũng nên hình nhìn khắp lượt căn phòng ngủ của sảnh mong có thể tìm thấy một vài dấu hiệu mong manh nhưng hình quá thuộc căn phòng này chỉ thoáng nhìn đã biết không có gì khác lạ rõ rệt nhưng hình vẫn cảm thấy có một chút gì đó thật lạ đúng thế hình thấy căn phòng này hình như đẹp hơn trên tường tấm áp phích quảng cáo u hồn sành nữ vương tố hiền s ạ c mùi ma quỷ đã được thay bằng tấm ảnh đẹp của odaly hepburn trong bữa phim bữa ăn sáng tại nhà tiffany mấy chiếc mặt nạ kỳ quái của châu phi và nam mỹ đã được thay bằng bức tranh theo tứ xuyên hồng lâu thập nhị thoa trên b ả n trang điểm bốn đặt chiếc đồng hồ báo thức nhỏ ghi chữ niềm v u i của bước đi ma quỷ chẳng rõ đã được thay bằng đồng hồ để bàn phương tây từ lúc nào hình càng chú ý đến một bức ảnh sành đặt ở trong khung kính bày trên bàn trước kia là những ảnh tinh nghịch lẻ lưỡi trợn mắt được hóa trang kỳ dị nay đã được thay bằng những tấm ảnh nghệ thuật được trang điểm rất công phu hình nhớ lại những ánh mắt thể hiện tình cảm của vân côn và sành mỗi lần gặp nhau cô đoán rằng sành đã bước vào chuyện yêu đương nhưng ý nghĩ này chỉ vượt qua, bị hình bỗng thấy kinh hoàng vô tận. Một chiếc cặp tóc rất đẹp xuất hiện bên cạnh bức ảnh chụp nghiêng của s ạ n h hình như nó vừa có thể làm được lược trải đầu, vừa có thể làm đồ trang sức. Hình lại thấy trên bàn đọc sách có một tập album đang mở, rõ ràng sành mới dở xem. Hình lật nhanh các trang, thấy có vài tấm ảnh mới cài vào. trong đó có một tấm khiến hình phải kinh ngạc kêu lên trong tấm ảnh này sảnh mặc váy dài trắng đứng tựa cửa sổ ngoài cửa sổ là m à n đ ê m tối đen ánh trăng xuông yếu ớt đó chính là phiên bản của bức ảnh chụp trang điểm từ phía sau mà cô nhìn thấy ở chỗ bà uông lan s a n hình s u y ế t kêu lên khi nhìn thấy ở bàn trang điểm ở bên phải sảnh có một cái lược lưng rộng đặt bên cạnh chiếc đồng hồ để bàn phương tây cô còn có thể nhìn rõ các đốm lấp lánh ở phần lưng cái lược. đây là một giả thuyết mà hinh chưa từng nghĩ đến. s ả n h đã có cái lược này. lúc nãy cô đã cùng vân côn xác định rõ, n g h ờ na năm xưa cũng từng dùng cái lược này. rõ ràng là s ả n h không công khai hóa cái lược, cho nên cả cô và vân côn đều không hề hay biết. nghĩ đến đây, hinh càng thấy lo, thì ra cô bạn thân như chị em với mình vẫn đang cố tình giấu mình điều gì đó bí mật liệu có còn nhiều bí mật gì nữa khác không nỗi tuyệt vọng đã mất đi từ lâu nay lại ập đến vi hình xem ra vai trò nạn nhân của mình suốt bao ngày qua chỉ là một cái chiêu bài nạn nhân thật sự lựa chọn lại là âu dương sảnh cũng như mình sảnh đã từng ra ra vào vào khu nhà giải phẫu cũng ở phòng 405 ký túc xá hai cái bóng tiêu nhiên kình tùng cũng sẽ chui vào bộ não của sành khiến sành. quả.